các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Xin chào các khán giả của câu chuyện hành ngôn tình. Hôm nay Thu Huy sẽ gửi đến các bạn phần năm của bộ truyện. Ngủ nhầm đứa con. Các bạn hãy ủng hộ, xác nhận chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Ở phần bốn, Thẩm Đề thờ rất chủ đáo sau khi sắp xếp công việc cho Trần Bồi và tìm quản lý mới cho Giản Nhân Nhân. Góc mắc mấy lâu về đêm đó cũng được Thẩm Đề thờ giải thích rõ với cô khiến cả hai sống gần với nhau hơn. Thẩm Tinh Thừa luôn đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình, khi gia đình anh có ý kiến gì đó với cô. Lần này cũng vậy, gia nhân nhân mang thai nhưng vẫn nhận dự án biệt mới, khiến mà thầm lo lắng. Nhưng sau khi Thẩm đi thường ra mặt thì mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Ở phần này, gia nhân nhân càng gần đến ngày sinh thì cô càng nhớ bố mẹ ruột của mình. Không biết bây giờ họ sống ra sao? Gia Nhi Lục có còn sống hay đã chết? Liệu có ai đó cũng như cô Nhằm bản thân thể gian như lục Để sống tiếp cho cuộc đời của cô không Chấp niệm này quá lớn Khiến cô mặc dù sống rất đầy đủ Nhưng không thể nào an tâm được Có lẽ ông trời thương cô Nên sau khi cô sinh em bé Mẹ tròn con vuông Thì cô đã mơ một giấc mơ Ở đó cô đã gặp gián nhân nhân thật Biết được kết cục của cô ấy sau đó Không chỉ vậy Cô còn được gặp lại bố mẹ dù của mình Và một gian như lục khác Ngoan hiền Và cũng rất yêu thương bố mẹ cô Đời này cô chẳng còn gì hối tiếc nữa Trong khi cô mơ rất mơ dài thì Thầm đây thờ và hai bên gia đình Đều rất lo lắng Vì cô mãi không tỉnh lại Anh sẽ phải trải qua những ngày này như thế nào Sau khi cô tỉnh lại Tình cảm của họ sẽ tiến triển ra sao Khi cầu cơ hiện tại đã chào đời Ngay sau đây mời các bạn đã nghe phần 5 của bộ truyện Của dạo đọc của tôi Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Vốn dĩ, đây là năm đầu tiên giả nhân nhanh kết hôn. Theo lý mà nói, thì cô phải về quê trước Tết họ hàng bên ngoài. Nhưng thời điểm đó, bụng cô đã rất to. Chạy đi chạy lại rất vất vả. Ông bà Giản đành phải tựa mình đứng ra mời họ hàng một bước cơm, nói rõ nguyên cớ rồi xin lỗi. Cũng may, họ hàng đều là những người thấu tình đạt lý, đều to vẻ thông cảm. Thế là trước khi Tết đến, ông bà Giản khăn gói ký càng đến đế đô đón nằm mới. Đế đô... Là trốn kẻ ra người vào rất nhộn nhịp Gần Tết người cũng thưa thức dần đi Những con đường vốn rất hài tắc Giờ cũng trở nên thông thoáng hơn nhiều Thầm tây Thừa và Giản Nhân Nhân Đang trên đường đến trạm cao tốc Khoảng 4 giờ chiều Ông bà Giản sẽ tới nơi Tháng 2 nên vẫn còn khá rét mướt Lúc này ngoài trời vẫn khá âm u Không thấy được tia nắng ấm nào Giản Nhân Nhân Ngồi bên ghế lái phụ Dựa vào cửa xe khôn mặt phiền muộn Lúc trước chưa mang thai vẫn luôn cho rằng bản thân sau này nhất định sẽ là một bà mẹ thật ngầu Bây giờ xem ra cô cũng chỉ là một bà mẹ bình thường mà thôi Điều khiến cho cô viền muộn không phải là vì lo lắng mình có khiếm khuyết mà vì càng ngày cô càng ý thức được rằng đã không thể trở lại với con người cũ không thể nào trở lại làm giang như lục nữa rồi Bất kể thời khắc nào cô cũng nhung nhớ về cha mẹ của mình nhưng cô vẫn luôn phải giấu kín và nhẫn nhịn Sợ là tinh thần quá xa xót Sẽ ảnh hưởng đến em bé Hiện giờ cũng sắp đón năm mới Cũng là dịp để cả nhà đoàn viên Cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa Không biết Là họ sống có tốt không Không biết là thế giới kia đã thay đổi ra sao rồi Bây giờ cô thực tâm hy vọng Có người sẽ thế vào tấm thân kia của cô Có như vậy Trong lòng cha mẹ cô thì cô vẫn còn sống Như vậy Cô mới được ăn nổi phần nào Giản nhân nhân nhớ lại lời thanh mình đã nói Mọi chuyện xảy ra là do ý trời Ý trời chính là muốn cô trở thành giản nhân nhân Để cô tiếp tục cuộc sống giang rờ của giản nhân nhân Cô biết nếu như cô không đến Thì giản nhân nhân sẽ chết Nếu vậy thì ai sẽ sống tiếp vận mệnh của cô Tiếp tục cuộc sống giang rờ của giản nhân lục đây Hy vọng là ông trời sẽ công bằng một chút Trong lúc đôi đèn đỏ Thầm tay thường nghiêng đầu lại Vừa lúc thấy cô đang tựa đầu vào cửa xe Tâm trạng vô cùng xấu liền hỏi Sao vậy không vui sao Giàn nhân nhân định thần lại Hơi nhếch miệng Chỉ là em thấy Nhớ bố mẹ thôi Nói đến đây cô lại càng thấy nghẹn ngào hơn Sao có thể không nhớ được chứ Đó là bố mẹ rồi của cô Tình cờ đi trên đường Thấy bóng dáng tương tự từ họ Lên lập tức đuổi theo Đến khi phát hiện ra là không phải bố mẹ mình Cái cảm giác giải dứt và thất vọng đó, nếu chưa trải qua thì sẽ không thể nào hiểu hết được. Thầm thê thừa tưởng người cô nói đến, Long Bà rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net